chương 398, Lưu Tương niên, tỷ mi nghe cháu ngoại mình nói ra toàn bộ sự tình, hắn ta bắt đầu giải thích rõ mọi chuyện, trên thực tế là cậu ta muốn mạng của Lâm Ích Hoa, nhưng nhìn qua, chuyện này không liên quan gì chút gì đến cậu ta nhỉ. Đúng vậy, nếu đặt trên bàn mà so sánh, cậu ta đã làm chuyện gì quá phận sao? Liền khiến cho cháu tìm người nhắc nhỏ nhạc vận vi coi như là đang giúp nhạc vận vi nhỉ? Nhưng mọi người đều đi vào theo đúng con đường mà cậu ta đã suy đoán, Phùng Học Minh cười khẽ một tiếng, "À đúng rồi, ông có biết là muốn khiến gì hai cùng với tên dương quỷ tử hòa giải hay không?" Cũng là Trần Chí Khiêm, cậu ta kiến nghị cháu khiến cho luật sư cùng với dì hai cháu nói rằng có hai lựa chọn. Đến cuối cùng, như ông thấy rồi đó, giống như ngay từ đầu Cháu chỉ muốn bàn với ông về các điều kiện mà thôi. Và sau đó thì sao? Hiện tại có thể quay lại rồi." Lưu Tương Niên nói, "Cháu làm sao phải quay lại?" Phùng Học minh hỏi Lưu Tương Niên, "Sau khi cậu ta kéo cháu lên con đường này, cháu dựa vào bản lĩnh của mình để làm cho Nhãn Hàng Vô cảm thấy rất vui vẻ. Ông có nghĩ cháu sẽ quay lại không?" Lưu Tương Niên ừ g ừ Cây phập phồng, vậy nên, những gì mà tao đã bồi dưỡng mày thì sao? Vậy không giống, ông không có nuôi Trần Chí Khiêm, khi cậu ta biết ông nằm trong bệnh viện, cũng sẽ không đến thăm ông một lần. Ông nuôi cháu, thân thể ông không khỏe, cháu sẵn sàng đến bất kỳ lúc nào, cháu sẽ chăm sóc cho ông trước giường bệnh. Làm một đứa cháu ngoại, cháu cảm thấy bản thân mình không xứng để có. Được thiên hòa, phùng học minh đem tàn thuốc dập tắt, ông ngoại, cháu đi ăn tối đây, ăn xong rồi sẽ quay lại chăm sóc ông một lát, cháu ngoại đóng cửa lại, phòng bệnh này là một phòng riêng, bên ngoài có khu vực tiếp khách và người nhà, phòng rất lớn, một mình ở trong căn phòng này chưa tới giờ trị xả cũng có vài phần cô đơn, ông mở cửa rồi đi ra ngoài, tầng này đều là phòng riêng. Phòng đơn rẻ nhất phải 1 đêm 1 lượng đô la Hồng Kông, có thể ở vào đều đều là những người có chút thân phận, so với nơi ở vắng vẻ của ông, căn phòng bên cạnh rất náo nhiệt. Người bên trong từ cửa nhìn thấy ông liền chào hỏi, ông chủ Lưu, ông chủ Cao. Lưu Tương Niên bước vào, ông chủ Cao đang nằm trên giường bệnh, người vợ thứ ba đang ngồi cho ông ta ăn, đứa Con trai của người vợ hai đang đứng đó cùng ông ta. Con gái lớn của vợ cả cũng đang ngồi, một gia đình hòa thuận, ông chủ Lưu, ông cũng bị bệnh sao? Ông chủ cao hỏi, đúng vậy. Không phải làm phẫu thuật rồi sao? Cũng đã làm hóa trị vài lần rồi, lần này là lần cuối cùng, Lưu Tương Niên nói, cũng không biết có thể vượt qua được kiếp nạn này hay không, nhất định là có thể. Ông chủ cao nói, Tôi cũng là nhặt lại được cái mạng này, ngủ đến nửa đêm thân thể không thể cử động được, khi đưa đến thì được chẩn đoán là đột quỵ, may mắn là quá mức, cũng phải ở lại vài ngày quan sát, ông. Thì sao? Sao lại có một mình như này, Lưu Tương Niên vốn cảm thấy cô độc, bị ông chủ cao đề cập tới, trong lòng càng cảm thấy trống rỗng, ông muốn có một mặt mũi liền nói rằng, Học Minh đi ra ngoài ăn cơm tối. Lát nữa sẽ quay lại, tốt hơn hết là nên có nhiều con cháu. Mấy người nói rỏi của ông quá ít rồi, ông chủ cao khoe với ông, kiếm được khối tài sản lớn như vậy để làm gì? Hiện tại cầu xin cháu trai tiếp quản nhưng cháu ông không chịu, Vân Mộng Hà. Vũ, con cháu không cần nhiều, chỉ cần có tài là được. Con cháu đời này mạnh hơn con cháu đời trước, tốt nhất là không phải nuôi mấy con sâu gạo. Lưu Tương niên đứng dậy, ông chủ cao, tôi đi về đây. Ông chủ cao vẫn mang ý nghĩa chè giễu, dù ông có mạnh mẽ đến đâu, cũng phải bằng lòng quay về nhà, bằng lòng được người ta gọi là ông nội.